Lại nói thì lúc này Phương Tử Vũ vội vàng băng bó lại cánh tay gáy rồi một mực đi về phía trước. Trên đường đi gặp được rất nhiều tiểu quỷ và quỷ hồn, nhưng mà không có một kẻ nào tới ngăn cản nó. Chỉ có điều ánh mắt của tất cả bọn chúng đều mang theo vẻ cổ quái khi mà nhìn nó. Đó là loại ánh mắt nhìn người chết, phảng vất như nó đã là một người chết vậy. Ai... Là kẻ nào dưới công đường, dám cả gan xông vào riêng la điện. Một giọng nói không âm không dương khiến cho phương tử vũ mơ mơ màng màng đầu óc, rung lên. Ngằng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy một kẻ trên người mặc một thân quần áo bằng vải bố màu đen. Đầu đội một cái mũ, quan, hình dạng cổ quái. Tay trái giữ một cuốn sổ, tay phải cầm một cây bút lông đang đứng ở phía trước cách nó không xa mà xung quanh của nó thì không biết từ khi nào đã bị một đám tiểu quỷ vây quanh. Kẻ tay trái cầm sổ đó thấy Phương Tử Vũ không trả lời hắn, lại lấy cái giọng không âm không dương mà nói: Ta chính là Phán Quan, Quan xử án dưới trướng của Chuyển Luân Vương ở trong Thập Điện Diêm Vương. Ngươi là kẻ nào, dám tự tiện xông vào Âm Tào Địa Phủ của ta? Phương Tử Vũ lúc này mới phát hiện. Nguyên lai like ở sau lưng của vị phán quan này còn có một cái bàn cực lớn, bởi vì cái bàn đó thật sự quá là lớn, nên nó mới đầu không chú ý, còn tưởng rằng đó là một cái mặt tường. Ở phía trên cái bàn đó đang ngồi một người dáng vảy vạm vỡ, làn da ngâm đen, gò thái dương nhô cao. Người này thần sắc trang nghiêm, không mừng mà giận, đang lặng lặng nhìn Phương Tử Vũ. Không biết vì sao khi mà Phương Tử Vũ nhìn vào đôi mắt màu đen tỏa sáng kia... Lập tức thì nó không kiềm được mà sinh ra một loại cảm xúc, một loại xúc động muốn quỷ xuống cung bái. Người này hóa ra chính là chuyển Luân Vương ở trong Thập Điện Diêm La trong truyền thuyết. Nên biết rằng là nơi âm phủ này, Diêm Vương tổng cộng có 10 người. Cho nên còn gọi là Thập Điện Diêm La. 10 vị Diêm La này thì phân biệt là Thái Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương và Chuyện Luân Vương. Mấy vị Diêm Vương phân biệt thay phiên nhau lên công đường xử án quản lý công việc. Nói cách khác thì, một cái âm phủ lớn như vậy, mỗi ngày dương gian chết rất nhiều người. Còn có những người vừa mới được sinh ra, đều là từ âm phủ đầu thai. Một Diêm Vương thì làm sao có thể quản hết được đây? chỉ có điều con người ở trên dương gian thì không hiểu được công việc ở nơi âm phủ. Đại đa số cho rằng là âm phủ chỉ có một vị Diêm Vương là lão đại, kỳ thật đó là sai lầm. Mười vị âm đế này thay phiên nhau cai quản, xử lý công việc, cũng giống như là việc thay phiên nhau làm hoàng đế vậy, luân lưu quản 190 năm. Khi thời gian đến liền đổi một người quản lý kế tiếp. Mà ở dưới Diêm Vương còn có phán quan được xem là trợ lý của Diêm Vương. Chỉ có điều phán quan này thì cũng không phải là chỉ có một, mà là có bốn người. Phân biệt là Thưởng Thiện Ti, Phạt Ác Ti, tra Sát Ti và Thôi Phán Quan. Đó chính là tứ đại phán quan ở trong âm phủ. Về phần đầu trâu vào mặt ngựa bên dưới chỉ được gọi là âm suất của âm phủ, được xem như là thống lĩnh quỷ binh quỷ tướng của âm phủ, Mà cùng với cả truyền thuyết trên dương gian là hoàn toàn khác. Đầu trâu mặt ngựa này cũng chỉ là hai cái âm xuất mà thôi. Âm xuất ở trong âm phổ tổng cộng có mười vị, phân biệt là Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điểu Trụy, uh, Ngư Tai, Vô Thượng, nhưu Đầu có nghĩa là đầu trâu, và Mã diện là mặt quỷ, cùng với quỷ vương nữa. Mười vị âm xuất của âm phổ này thì vị nào cũng có sở trường riêng, đảm nhiệm trước trách công việc khác nhau. Đầu châu và mặt ngựa cũng chỉ là hai trong số mười vị đó mà thôi. Chỉ có điều đầu châu mặt ngựa bình thường vẫn đứng ở bên cạnh diêm vương, cho nên tên tuổi mới lớn hơn một chút. Còn về hắc bạch vô thường, cũng là bị dương gian hiểu lầm. Hắc bạch vô thường cũng không phải là chuyên môn đi câu hồn. Công việc câu hồn thì đều có một đám câu hồn tiểu quỷ đi làm. Nếu không nhân gian mỗi nơi mỗi thị, mỗi khắc đều có rất nhiều người chết. Chỉ bằng vào hắc bạch vô thường hai người thì làm sao có thể đi hết được chức vụ của bọn họ kỳ thực chính là thống lĩnh đám câu ổn tiểu quỷ này Chỉ là đã bị thế nhân hiểu nhầm, biến dạng chân tướng mà thôi Ngươi là ai? Lúc này giọng nói không âm không dương của phán quan lại một lần nữa vang đương bên tai Phương tự vũ thản nhiên mà nói Phương tự vũ Triển Luân Vương ánh mắt hờ hững nhìn phán quan. Phán quan gật đầu, vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay. Qua một hồi lâu mới hướng chuyển Luân Vương cung kính mà nói: "Bẩm Diêm Vương, tư liệu về người này đã tìm được." Đọc. Chỉ một chữ vô cùng đơn giản nhưng mơ hồ lộ ra sự uy nghiêm vô thượng. Đây chính là chuyện Luân Vương trong Thật Địam Diêm La của truyền thuyết sao? Quả thực là khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai ngừng lại một chút, phán quan nhìn vào cuốn sổ đọc to lên. Phương Tử Vũ Nam Dương Thọ vốn là 23 báo thủ uổng mạng. Nhưng bởi vì thời kỳ niên thiếu khám phá thiên đạo mệnh số đã cài đắc đạo tu chân mệnh số chưa hết. Cha, Phương Hạo Nghiêm mẹ, à. Đột nhiên phán Quan sửng sốt một hồi, lén lén lướt nhìn Phương Tử Vũ một cái mới tiếp tục nào. Mẹ là công chúa kiểu vĩ hồ nhất tộc băng thiến. Oh! Chuyển luân vương nổi lên hứng thú nhìn Phương Tử Vũ rồi hỏi, ngươi là kết hợp giữa người và yêu sao? Phương Tử Vũ ôm chặt lấy cánh tay, ánh mắt không chút tình cảm dán chặt lên người của Chuyển Luân Vương. Đúng vào lúc này thì bên ngoài một trận ồn ào, đầu trâu vào mặt ngựa vội vàng, vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy phương tử vũ đang đứng ở trước bàn của chuyển luân vương, hai tên quá hoảng sợ vội vàng quỳ xuống nói. Dạ, tiểu thần vô dụng. Chuyển luân vương khẽ hừ một tiếng, đầu trâu vào mặt ngựa lập tức sợ hãi đổ một thân mồ hôi lại. Chuyển luân vương không tiếp tục để đến đầu trâu vào mặt ngựa đang quỳ trên mặt đất ánh mắt hứng thú vẫn như cũ đánh giá trên dưới toàn thân của phương tử vũ, rồi thanh âm trầm thấp mà nói: Kết hợp giữa người và yêu quả thật thiên cổ kỳ văn. Điều này cũng khó trách chuyện lân vương có thể sinh ra hứng thú đối với cả phương tử vũ như vậy. Phải biết rằng từ xưa đến nay, chuyện người và yêu giao phối không nhiều, à nhiều không điểm xùi. Nhưng người và yêu trời sinh cấu tạo khác nhau, cho nên từ khi mà trời đất hình thành cho đến nay thì chưa bao giờ xuất hiện thế hệ hậu sinh bởi người và yêu. Mà Phương Tử Vũ lại là kẻ thứ nhất trong lịch sử, là hậu duệ do người và yêu kết hợp mà sinh ra. Chuyển đơn vương ánh mắt chật lóe ánh sáng, Phương Tử Vũ tức thì toàn thân khẽ run. Nó đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Dường như cái nhìn vừa rồi của chuyển luân vương đã đem nó ở trong ngoài nhìn ra thông suốt. Chuyển luân vương gật đầu tựa như tự nói với bản thân mình. Chẳng trách mà tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy. Hóa ra là có thể đem yêu pháp đạo thuật kết hợp tu luyện. Hay, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc thật. Chuyển luân vương liên tục lắc đầu nhưng mà không nói đáng tiếc vì điều gì ngừng lại một lát, ánh mắt của ông ta lại rơi xuống thanh trường đao trong tay Phương Tử Vũ, khẽ nhíu mày lại lộ ra một bộ dáng suy tư. Một lát sau, chuyện đơn Vương dường như nhớ ra cái gì đó, hít sâu vào một hơi, một lần nữa cẩn thận quan sát thanh trường đao, thần sắc biến nào không ngừng. Lúc này đây thì đại điện thực sự là yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng quấy nhiễu đám tiểu quỷ đốc thúc nhóm quỷ hồn đến xét xử yên lặng xếp thành hàng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phán quan cũng không nói điều gì. Đầu trâu và mặt ngựa vẫn như cũ quỷ trên mặt đất càng không dám mở miệng. Phương Tử Vũ vẫn một bộ dạng lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chuyển đơn Vương, nhưng mà trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lão chuyện đơn Vương này tại sao cứ một mực nhìn chăm chằm vào thanh trường đao trong tay của nó như vậy? Qua một hồi lâu thì ánh mắt của Chuyển Luân Vương bắt đầu chuyển vị trí. Thuận theo trường đao, một đường đi lên, dừng lại trên thân của Phương Tử Vũ. Trong lúc vô ý thì lướt qua mai thiên địa cản khôn giới đang đeo ở trên tay của nó. Chuyển Luân Vương sừng xuất một chút, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Mãi một lúc sau Chuyển Luân Vương mới thở dài một tiếng hỏi. Phương Tử Vũ, ngươi xông vào âm tào địa phủ là vì chuyện gì? ta tìm người, người nào từ ngạo thiên. Ánh mắt của Triệu Lân Vương nhìn về phía Phán Quan, Phán Quan vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay, một lát sau mới cung kính mà nói: gia bẩm riêng vương, tư ngạo thiên nam đã chết, chết quan. chỉ có điều hắn chính là kẻ vừa mới được dùng băng tinh ngọc phách chuyển luân vương gật đầu, hóa ra là kẻ đó không sai, cái này đích xác đã tới đây. tiền đó vốn phải tiến nhập luân hồi, trọng thân chuyển thế, nhưng nhục thân đã bị người ta dùng băng tinh ngọc phách chấn chủ, hồn phách không cách nào luân hồi, cho nên ta đã để, để cho nó trước hết ở quỷ vực tạm một thời gian. đợi sau khi mà thời gian hiệu lực của băng tinh ngọc phách mất đi, thì tiếp tục luân hồi. Chị Luân Vương cười khổ, lại tiếp tục nói. Chỉ có điều băng tinh Ngọc phách là tuyệt phẩm đang dược được nhân gian tu chân giới tinh luyện mà Thầy. Hơn nữa là vật có một không hai, dược hiệu của nó khi nào biến mất, điều này ta cũng không biết được. Có lẽ mấy trăm năm, có lẽ là vĩnh viễn vĩnh hằng không biến mất. Nhưng chỉ cần nó tự nguyện, ta cũng đồng ý cho nó lưu lại quỷ vực tiếp tục tu quỷ đạo. Phương tử vũ lạnh nhạt mà nói, ta muốn mang huynh ấy trở về dương gian. Phán quan cười lạnh, nói, Này Phương tử vũ, người cho ông tàu địa phủ lá nơi nào, hả để cho. Chuyển luân vương đã cắt ngang lời của phán quan trầm giọng nói, Phán quan! Phán quan bĩu môi không dám nói tiếp, chỉ đành phẫn nộ lui lại. Chuyển luân vương nhìn Phương tử vũ nói, Địa phủ có quy củ của địa phủ. Dương thọ của người đó đã hết, không thể tiếp tục nghịch cải thiên mệnh được. Nhưng ta nhất định phải dẫn huynh ấy đi thì sao? Phán quan và đầu trâu mặt ngựa đều hiện ra vẻ tức giận, chỉ là e ngại trên riêng vương điện không dám làm quá mức. Chuyển Luân Vương cũng khẽ câu mày lại, hỏi ngược lại: "Vương Tử Vũ, Ngươi tin rằng bản thân mình đủ chiếu chiến đỡ của ta sao? Phương tử vũ lắc đầu mà nói Không có Vậy tại sao ngươi dám xuất lời ngông cuồng như thế? Phương tử vũ nhìn chằm chằm vào truyền luân vương Trong mắt toát ra ý kiên định vô cùng mà nói Huỳnh ấy, ta nhất định phải mang đi, thế thôi Ngươi không sợ bản thân hình thần câu diệt ư Đúng, ta không sợ Chuyện Luân Vương trầm ngâm một trận, mở miệng mà nói Được, ta đáp ứng người Phán quan vội vàng nói Diêm Vương Chuyện Luân Vương phất tay ngăn cản phán quan, tiếp tục nói Chỉ có điều muốn sửa lại dương thọ vốn không phải chuyện dễ Ta bản thân là Diêm Vương cũng không thể tùy thay đổi Phương tử vũ Ta cấp cho nhà ngươi một cơ hội Chỉ cần ngươi có thể bình yên sâu qua 18 tầng địa ngục Người, người lập tức có thể mang đi Được Phương tử vũ quả quyết mà nói Ta không sợ Chuyện lân vương gật đầu Phương tử vũ Đừng trách ta không nhắc nhở nhà ngươi trước Cái gọi là sấm đó đã trải qua Nhà ngươi phải đi qua từng tầng Từng tầng một của mười tám tầng địa ngục Còn sống như cũ đi ra mới được tính là hoàn thành đó Ngừng lại một chút, lại nói tiếp. Mười tám tầng địa ngục ngươi hẳn đã nghe qua. Người thường ngay cả một tầng đều chịu không thấu. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể đi qua mười tám tầng địa ngục. Phương tử vũ, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Phương tử vũ gật đầu mà hỏi. Ở đâu? Đầu trâu mặt ngựa. Dạ, có tiểu thần. Dẫn nó đi mười tám tầm địa mục. Tôn Diêm Vương pháp chỉ Đầu trâu mặt ngựa đứng dậy, sau đó hướng Phương Tử Vũ mà nói, đi theo chúng ta. Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn chuyển lân vương một cái, chỉ là khuôn mặt ngăm đen của ông ta nhìn không ra vui hay giận. Hướng chuyển luân vương khẽ gật đầu, sau đó mới cùng đầu trâu mặt ngựa đi ra khỏi đại điện. Ừ, Phán quan tiến lên nói Điều này không hợp quy củ. Chuyển luân vương thở dài một tiếng Lắc đầu không nói Có hồi lâu mới nói Phán quan Có Người hãy đi mời Địa tạc Bồ Tát đến đây Phán quan ngạc nhiên mà nói việc này cũng kinh động đến Bồ Tát sao Cái này tuyệt đối không đơn giản như cây tường đâu Đi đi Hãy đem sự việc nơi đây chi tiết và báo cho Bồ Tát. Bồ Tát tự mình sẽ định đoạt. Vâng. Phán Quan cung kính đáp một tiếng, xoay người rời đi. Trong đại điện vang lên tiếng lầm bầm của truyền luân vương. Rốt cuộc phúc hay họa đây? Lại nói, phải biết rằng cái tên Địa Ngục đã tồn tại từ rất lâu Cái tên này đối với cả đại đa số mọi người đều là một cơn ác mộc Một số người khi mà nguyền sổ kẻ khác đều thích dù những cái lời kiểu như là Ngươi xuống Địa Ngục đi Đối với cả nhân loại mà nói, Địa Ngục là một nơi cực kỳ đáng sợ, đáng sợ nhất ở thế gian này Nhưng đi vào Địa Ngục thì như thế nào? Cái đáp án này sợ rằng là không có một người nào biết cả Mà kỳ thực thì địa ngục cũng thật sự là không đáng sợ. Chân chính đáng sợ không phải là địa ngục, mà là nơi người đời biết rõ, 18 tầng địa ngục. Đầu cuối cùng của quỷ vực, hướng ngược lại cầu nại hà. Giờ đây thì trước mặt là một tầng không gian trống rỗng, chỉ có hắc vụ nồng đậm lượn lờ, căn bản là nhìn không thấy tình hình đứng đi phía trước. Nhưng ở phía trước có một nhóm lớn người đang xếp đợi ngũ. Ở bên ngoài tiểu quỷ đang sắp đặt cho từng người một đi vào trong hắc phủ. Vài mặt của đám quỷ hồn này biểu hiện không giống nhau, nhưng đều có chung một điểm, đều hiện lên vẻ cực kỳ là sợ hãi. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết, có kẻ nào không sợ hãi cho được? Có lẽ những người khi mà còn sống làm ác quá nhiều, sau khi chết bị phạt đến 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt, sau đó mới lại quay về luân hồi. Giờ đây đầu trâu vào mặt ngựa dẫn theo phương tử vũ đi đến trước mảnh hắc vụ thì dừng lại. Tên đầu châu chỉ vào hắc vụ mà nói. Chúng tôi không thể tiếp tục đưa ngươi đi vào được. Ngươi từ đây đi vào, chính là 18 tầng địa ngục. Phương tử vũ tiến lên phía trước một bước, giọng lạnh lùng mà nói. Nhớ kỹ việc các ngươi đã đáp ứng ta. Tên mặt ngựa cười lạnh mà nói. Yên tâm đi, diêm vương đã nói ra. Tuyệt đối không đổi ý. người chưa từng nghe nói câu, diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm hay sao. Đó là nói diêm Vương nói một, không nói hai đó. Đầu châu tiếp lời nói, chỉ có điều là phải đợi ngươi bình yên từ mấy tám tầng địa ngục đi ra cái đã. Ngươi tự mình cẩn thận đi. Phương Tử Vũ không nói nữa, chỉ ôm lấy cánh tay bước dài về phía trước. Khi mà nó bước vào trong hắc vụ một khắc, thì mọi thứ trước mắt tất cả đều biến đổi. Bên người không còn nhìn thấy nữa, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lai động phía trước. Lại quay đầu nhìn lại, đầu trâu vào mặt ngựa ở phía sau đã không còn nhìn thấy nữa. Sau lưng cũng mơ hồ có rất nhiều bóng người qua lại. Lúc này thì phương tử vũ mới giật mình phát hiện ra. nguyên lai cái mảnh hắc vụ này là một tầng không gian khác. Khi nó bước chân vào hắc vụ, Thì đồng thời nó cũng tiến nhập vào cái không gian được gọi là 18 tầng địa ngục Người là Phương Tử Vũ Đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên cạnh Phương Tử Vũ Phương Tử Vũ khẽ dùng mình một cái Rất nhanh khôi phục trở lại Xoay đầu nhìn lại Nhưng Thủy Trung vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bên cạnh Chỉ đành gặt đầu mà nói Phải chính là ta Thanh âm lạnh lẽo của kẻ đó lại vang lên Đi theo ta Đối với biểu hiện của kẻ này Phương Tử Vũ đã không còn kinh ngạc nữa Hắn có thể biết tên của mình Chắc hẳn đã được Diêm Vương hoặc là phán quan thông báo từ trước Mà kẻ này cũng có thể là một tên quỷ quan Hoặc là tiểu quỷ trưởng quản tầng địa ngục này Chỉ là không biết ở nơi này Thì chỗ nào là tầng địa ngục thứ nhất Bởi vì xung quanh đều thập phần im lặng Không có lấy một tia âm thanh nào cả Bần Tử Vũ vẫn một mực đi theo kẻ nọ về phía trước. Ở trong hắc vụ này, có rất nhiều người đi tới đi lùi qua qua lại lại. Nhìn không thấy mặt của bọn họ, nhưng bọn họ lại không phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. hết thầy đều hiện ra quỷ dị như vậy. Ở phía trước có một đám người đang xếp hàng. Những người này đều giống nhau, nhìn không ra tình cảm gì. Chỉ có thể cảm giác được thân thể bọn họ đang run rẩy mà thôi. Người nọ mang theo phương tử vũ vòng qua một đội ngũ đi thẳng lên phía trên cùng. Phương tử vũ lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là có hơn 10 tên tiểu quỷ, trong tay đang cầm một vật giống như là cái kiểm. Mỗi một quỷ hồn đi lên, thì bọn chúng đều đem một cái giống như là cái kiểm đó nhét vào trong miệng của quỷ hồn đó. Sau đó từ trong miệng bọn họ, chậm rãi kẹp rút ra một vật dài dài. Còn quỷ hồn nó thì phát ra một tiếng hét lớn cực kỳ là thống khổ Đồ vật ở trong miệng quỷ hồn này bị kéo ra càng lúc càng dài Cho đến cuối cùng thì vụt một tiếng Cái vật dài dài trong miệng bọn họ đột nhiên đứt đoạn Mà bọn họ đồng thời cũng không phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa Chỉ che kín lấy miệng mà thôi Phương tử vũ chấn động Rốt cuộc nó đã biết vì sao nơi này không có bất cứ một âm thanh nào phát ra rồi Là bởi vì nơi này là một cái thế giới không có âm thanh bởi vì nơi này là một trong 18 tầng địa ngục được người biết đến nhiều nhất. Bát triệt địa ngục, có nghĩa là giúp lưới địa ngục. Lúc này thì kẻ mang phương tử vũ đến đây lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái, vẫn giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên. Nơi này chính là bát triệt luyện ngục, phạm là những người khi còn sống khiêu khích chia rẽ, phỉ báng hại người miệng lưỡi trơn tru, lời lẽ xào trá, nói dối gạt người. Sau khi chết đi sẽ bị đánh nhập vào bản thiệt địa ngục. Theo quỳ mở miệng kẻ đó ra, dùng kiếm sắt kẹp lấy đầu lưỡi mạnh mẽ rút ra. Không phải là nhổ một cái cho xong, mà là kéo dài, kéo dài chậm rãi mà lôi ra. Phương Tử Vũ nghe vậy dùng đầu lưỡi cọ cọ vào hàm răng cảm nhận được chúng vẫn như cũ ở trong miệng của mình. Lúc này mới lạnh giọng mà hỏi: "Vậy ta cũng phải rút lưỡi có phải không?" Người nọ bèn gật đầu mà nói: "Đương nhiên là phải, không tuân theo quy củ nơi này, người làm sao có thể song qua 18 tầng địa ngục?" "Vậy được." Sau một tiếng được đơn giản đó, Phương Tử Vũ há rộng miệng mà nói: "Rút đi." "Cái nọ gọi người đến." Một tên tiểu quỷ chạy đến, đem cái kiểm trong tay, rồi cho vào miệng Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ rõ ràng cảm giác được một vật lạnh lẽo cứng rắn kẹp vào đầu lưỡi của mình. Còn chưa kịp có phản ứng thì đột nhiên, cái lưỡi truyền đến một trận cực kỳ là đau đớn. Nó đau đớn a một tiếng, sau đó lập tức dùng tay phải còn lại duy nhất bịt chặt lấy miệng. Lúc này nó rốt cuộc đã biết được cái nỗi thống khổ của việc bị rút lưỡi, căn bản không phải việc mà thường nhân có thể chịu đựng được được. Một dòng chất nọng, nóng ấm gì qua kẽ tay rơi xuống. Nó đã đau đớn đến mức toàn thân phát run. Cho dù là khi cả cánh tay trái đứt lìa, nó cũng không cảm thấy run dày qua. Cái nỗi đau đớn của cánh tay trái không thể nào so sánh được với cả sự thống khổ có việc rút lưỡi. Tuyệt đối là làm cho người ta đau đớn đến tận xương tủy. Mãi một lúc sau nó mới đứng dậy. Cảm thụ đầu lưỡi quen thuộc ở trong miệng đã không còn nữa. Không khỏi cười khổ một chút. Khe khẽ há miệng, nhưng lại phát hiện bản thân không phát ra một tia âm thanh nào, không khỏi cảm tháng. Xem ra quãng người còn lại của bản thân đều phải là một kẻ câm rồi. Người nọ chỉ về phía trước mà nói. Người cứ thẳng tiến về phía trước mà đi, liền có thể đi đến tầng địa ngục tiếp theo. Phương tử vũ há miệng muốn hỏi nhưng lại không phát ra được âm thanh. Người nọ tự như là biết nó muốn nói hỏi điều gì liền nói một cửa này cũng chẳng phải dễ dàng thông qua từ nơi này đến cửa vào tầng tiếp theo khoảng cách rốt cuộc có bao xa thì ngay cả ta cũng không biết có thể ngươi chỉ cần đi vài canh giờ nhưng cũng có thể phải đi vài năm trong đoạn thời gian này ngươi phải cảm thụ sự thống khổ không có tiếng động nếu như đến lúc đó ngươi không bị điên thì tự nhiên sẽ nhìn thấy cửa vào tầng tiếp theo nói xong. Chỉ không thèm chú ý đến Phương Tử Vũ nữa xoay người bay đi. Phương Tử Vũ cười khổ. Chỉ có thể dựa theo phương hướng người đó chỉ mà đi tới. Đây thật sự là một hành trình kỳ lạ. Một đường này cũng không biết là đã đi được bao lâu. Bên cạnh nơi nào cũng có bóng người lai động. Chỉ có điều những người này đều chỉ thấy đầu, không thấy rõ diện mạo, không phát ra âm thanh. Những người này đều đi rất là chậm. Phản phất như chỉ có như vậy mới có thể vượt qua quãng thời gian buồn chán không tiếng động vậy Phương tử vũ hiển nhiên là loại khác trong đám người này Nó nhanh chóng lách qua những bóng người này mà đi Bởi vì đối với nó mà nói Thời gian không thể lãng phí quá nhiều Thời gian Từng giọt từng giọt mất đi không một tiếng động Phương tử vũ rốt cuộc cũng cảm nhận được điều đáng sợ chân chính của bát thiện địa ngục Khi mà một người ở trong đám người cảm thụ không tiếng động Không có bất cứ một âm thanh nào, ngay cả thi thào lầm bẩm một mình cũng không làm được. Hoàn cảnh như vậy tuyệt đối có thể đem một người bước đến phát điên. Phương tử vũ lúc mới bắt đầu thì cũng không để ý đâu. Nhưng càng về sau, nó dần dần cảm thấy áp lực. Áp lực của việc có miệng mà không thể nói. Bát thiệt địa ngục chính là một cái thế giới vô thành vô tức. Ở trên thế gian, những kẻ lãnh đời không ra cũng không phải là ít. Những người không thích nói chuyện lại càng nhiều. Chỉ có điều cho dù những người này không thích giao tiếp cùng người khác, nhưng bọn họ cũng muốn nói chuyện. Cho dù dã nhân, một mình ở trong thâm sơn cùng cốc cũng sẽ cùng động vật, hoặc là cùng cây cối tự thoại. Nếu không, cái loại áp lực này sẽ khiến cho người ta phải phát điên lên. Phương tử vũ lúc này đang chính ở trong hoàn cảnh như vậy. Con đường phía trước thì mờ mịt. Một mình hắn trong im lặng cảm thụ sự cô độc. Phương Tường Phủ đang từng bước từng bước đi tới. Tốc độ hiện tại của nó cùng với cả đám quỷ hồn bị rút lưới ở bên cạnh đã không khác biệt nhiều lắm. Nếu như không phải là còn có một tia lo lắng cho tử ngạo thiên vẫn một mực nhắc nhở nó, thì chắc hẳn nó đã sớm chịu đựng không nổi áp lực của bản thân bà và rơi vào sự điên cuồng rồi. Người và quỷ bất động. cấu tạo của người còn thuộc về trình độ thể xác. Do đại não chi phối toàn thân, một khi mà nổi điên thì tinh thần sẽ lập tức tan vỡ, suy nghĩ sẽ hỗn loạn ma quỷ thì hoàn toàn ở trạng thái linh hồn Bọn chúng không có đại não, Duy nhất chỉ có tinh thần Cho nên quỷ không thể nào biến thành kẻ điên được Ở trên thế gian có rất nhiều kẻ điên Hoặc một ít người mắc chứng si ngốc của người già Một khi họ chết đi Lại biến thành tỉnh táo trở lại Điều này cũng là sự thống khổ của quỷ Mà kệ là bị dày vò như thế nào đi nữa Quỷ hồn đều không thể phát điên Cho nên mới xuất hiện 18 tầng địa ngục Nếu không tất cả quy hồn ở trong 18 tầng địa ngục này Đều sẽ nổi điên hết rồi Sau khi chuyển thế trên đời Là xuất hiện vô số kẻ trời sinh ngu ngốc Cũng chính bởi vì như vậy mà Phương Tử Vũ Mới đau khổ chịu đựng bảo trì một tia thanh tịnh cuối cùng cho bản thân Nếu như nó phát điên ở trong đây Vậy thì chỉ có thể chết ở trong 18 tầng địa ngục này mà thôi Một khi nó chết ở đây Thì mối huyết hại thâm kiểu đó Còn có tình nghĩa huynh đệ của tử Ngạo Thiên Từ đây sẽ tan theo mây khói, chờ đợi nó cũng chỉ là quay đầu về cầu nại hà uống mạch bà thang, sau đó sẽ quên hết tất cả sự việc của kiếp trước tiến nhập vào luân hồi vô tận. Cho nên nó phải kiên trì, bởi vì nó không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy mà chết, càng không cam lòng để cho kiều nhân ở bên ngoài thoải mái như cũ. Phương tự vũ tay phải nắm chặt lấy đao, đồng thời ôm lấy tay trái đang không ngừng phát ra từng trận đau đớn. Bộ giang tập tánh từng bước từng bước chậm rãi mà đi về phía trước loang soàng Phương tử vũ lão đào ngã xuống đất Tay trái nệ xuống mặt đất khiến cho nó đau đớn muốn nổ tung Bên người vẫn có vô số thân ảnh đang đi tới đi lui Những kẻ này dường như không nhìn thấy nó cúi đầu chậm rãi đi qua Không ai nhìn nó lấy một cái Càng không ai đi đến đợi lấy nó Nó rất muốn mở miệng hét lớn Nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra được âm thanh gì cũng chẳng có, cái nỗi buồn bực ứ đầy trong lòng đành phải hóa thành một nụ cười cay đắng. Lấy trường đao chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên mà tiếp tục từng bước từng bước bột đi về phía trước. ở trong cái thế giới này công lực cao thấp chẳng quan trọng, cho dù người có công lực thông thiên ở trong cái thế giới không tiếng động này, kết quả cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ là từ từ phát điên mà thôi. Bây giờ niềm tin duy nhất trong đỡ Phương Tử Vũ cũng chỉ có phân kiều và phân nghĩa kia Cũng không biết đã trải qua bao lâu Giống như là một kỷ kỷ Lại giống như vài canh giờ thôi Phương Tử Vũ rốt cuộc là chống đỡ không nổi nữa Trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ Nó không phải là không muốn phát tiết một chút Nhưng mà xung quanh tựa như đều là không khí Bóng người đi qua đi lại bên cạnh Tất cả cũng dường như đều là hư ảnh Nó từng muốn giết vài người để phát tiếp một chút Nhưng trường đao lia qua thân thể của những kẻ đó Giống như xẹt qua không khí Những người đó không hề có cảm giác tiếp tục tới lui Muốn liếm liếm đôi môi khô nứt Nhưng mà lúc này nó mới nhớ Cái lưỡi của mình đã chẳng còn Không khỏi cười khổ Nó chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Hóa ra là một người cầm điếc đau khổ đến như vậy Không chỉ là thân thể bị dày vò Mà còn có cả tinh thần nữa nếu không phải phương tử vũ ý chí kiên định, đổ lại là một người bình thường sớm đã phát điên. đây cũng là sự trừng phạt của bát thiệt địa ngục. khi còn sống miệng lưỡi ba hoa, khi chết đi chịu rút lưỡi, nỗi thống khổ không tiếng động. nhưng đám người đó đều là quỷ hồn, bất luận như thế nào cũng không có cách nào trở thành kẻ điên, chỉ có thể thống khổ chịu đựng mà thôi. còn phương tử vũ thì không phải quỷ hồn, nó hiện tại vẫn là nhục thân cho nên nó còn cơ hội phát điên. Tận sâu trong đáy lòng thì vẫn có một âm thanh khuyên bảo nó, hãy nổi điên đi, điên rồi thống khổ, gì gì cũng chẳng còn nữa. Hãy điên đi, hãy buông tha sự chống cự, vứt bỏ cái thế giới chết tiệt kia đi. Nó làm sao lại không muốn buông tha? Nhưng mỗi khi đến thời khắc quyết định, khuôn mặt từ ái của hai người phúc thúc và vú nuôi, còn có từ ngạo thiên trên mặt tràn ngập sự quan tâm. Đều là động lực giúp nó tiếp tục kiên trì, đi xuống Phúc thúc và vũ nuôi không thể chết oan Cũng không thể xảy ra việc gì với Từ ngạo thiên được Phương tử vũ nâng trưởng đao lên hung hăng đâm xuống bắp đùi của chính mình Cái cảm giác đau đớn lập tức làm cho tinh thần của nó rung lên Sau đó chậm chậm đứng dậy Từng bước từng bước tiếp tục tiến tới phía trước Không biết lại đi được thêm bao nhiêu quãng đường Phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh hắc vụ nồng đậm. phương tử vũ tinh thần rung lên, hưng phấn cực độ chạy về phía trước. cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi. phía trước mơ hồ chuyển đến tiếng la giết và tiếng binh khí va chạm. phương tử vũ hai mắt sáng bừng bừng, hưng phấn nhìn trái nhìn phải. ở trong sự yên lặng có thể khiến cho người ta nổi điên, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh. cái loại cảm giác này bất luận là kẻ nào cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cực độ. Giống như kẻ sắp chết khát ở trong sa mạc, đột nhiên nhìn thấy một hồ nước trong xanh ngay ở trước mặt. Cái loại hưng phấn này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ được nữa. Đúng vào lúc này thì kẻ lúc đầu hướng dẫn cho Phương Tử Vũ, Lai Quỷ Dị xuất hiện ở trước mặt của nó. Vẫn là nhìn không thấy khuôn mặt, vẫn là cái giọng nói trầm thấp đó. "Chúc mừng ngươi, có thể kiên trì đi qua bát thiệt địa ngục." Phương Tử Vũ đôi môi mấp máy nhưng mà vẫn như cũ không phát ra một tia âm thanh Không cần phải nói, cái lưỡi của ngươi đã không còn nữa đâu Phương Tử Vũ nở ra nụ cười cay đắng Xem ra đời này nhất định phải là một kẻ câm rồi Chỉ có điều may mắn là không phải tiếp tục ở trong cái thế giới không tiếng động kia nữa Có thể nghe được âm thanh xung quanh chỉ cũng có thể giảm bớt đi một chút buồn bực trong lòng ngực Người nọ tiếp tục nói Nơi này là đao sơn địa ngục, phàm là những kẻ khi còn sống thích chém giết, vô cớ sát sinh, sau khi chết sẽ bị đánh vào đao sơn địa ngục, nhận hình phạt thiên đao vạn quả. Rồi hắn chỉ về phía trước nói tiếp, muốn qua cửa này rất đơn giản, ngươi một đường đi thẳng, chỉ có thể đi xuống tầng kế tiếp, chỉ có điều trên con đường này vô số người sẽ công kích về phía ngươi. Có thể sống sót rời đi hay không thì phải nhìn vào bản lĩnh của chính người. Phương tử vũ đưa mắt nhìn phía trước. Chỉ có thể mơ hồ thấy tiếng chém giết không ngừng. Nhưng mà không nhìn thấy bất cứ một bóng người nào cả. Khi quay đầu lại thì phát hiện người vừa rồi đã biến mất không thấy nữa. Cứ như vậy trông giống biến mắt ở trước mặt của nó. Phương tử vũ hít sâu một hơi, mang theo trường đao bước nhanh về phía trước một cửa này chờ đợi nó chính là núi đao, là thiên đao vạn quả hành phạt. trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện bóng người, rất nhiều người dày đặc chi chít không thấy điểm cuối. những người này mỗi người đều cầm binh khí trong tay chém giết lẫn nhau. lúc này phương tử vũ mới biết cái gọi là thiên đao vạn quả, vô số người đang không ngừng chém giết, từng thanh đao từng thanh kiếm chém vào thân thể, người bị giết chết thì linh hồn biến mất nhưng mà rất nhanh lại một lần nữa hiện ra vùng đao mà tiếp tục trận chiến ở nơi này đám quỷ hồn là giết không chết bọn chúng ở trong chém giết vô tận cũng là bị người diệt sát vô tận hóa ra đây chính là đao sơn địa ngục hình phạt thiên đao vạn quả so với trong đời đồn đại bị cởi sạch quần áo thân thể xích loái leo lên núi đao là hoàn toàn không giống đao sơn quả thật là núi đao chỉ có điều không phải là leo lên Mà là người khác cầm đau chém lên thân thể ngươi, nhưng người vĩnh viễn bị chém không chết, chỉ có thể hưởng thụ nỗi đau đớn tựa như là nơi sâu nhất trong linh hồn bị xé rách. Phương tử vũ nhìn thanh trường đau trong tay, lại nhìn về phía rừng người dày đặc phía trước, hít sâu một hơi, sau đó xông vào biển người. Giết chóc, giết chóc vô tận. Nơi này đáng lẽ phải gọi là A tỷ địa ngục. Nơi này đại đa số quỷ hồn của người, nhưng mà cũng có quỷ hồn hình dáng quỷ quái, giống như là động vật. Chắc hẳn là bọn chúng chính là quỷ hồn của yêu quái. Bọn chúng đều đang tùy giết chóc, Và là bất cứ một kẻ nào xuất hiện ở bên cạnh, đều sẽ trở thành mục tiêu đổ sát của bọn chúng. Hỗn loạn, cả thế giới chìm ngập trong chiến đấu hỗn loạn. Ngay khi mà phương tử vũ xông vào biển người một khắc, thì lập tức bị giết chóc vây chặt. Vô số đao kiếm hướng về phía người nó mà chém. Phương Tử Vũ chỉ còn duy nhất cánh tay phải là có thể dùng, đưa tay ra ngăn đón. May mắn, nó công lực cao thâm. ở lần giao phong đầu tiên, dùng duy nhất cánh tay phải có thể động đem toàn bộ đao kiếm tiếp được. thuận tay cắt lấy vài cái đầu. nhưng vài quả đầu lâu này rơi xuống khỏi thân thể, thì ngay lập tức hóa thành một đàn khói đen bay trở lại trên cái cổ không đầu. Còn không đợi cho nó thở ra vài hơi Thì cái cỗ thân thể không đầu nọ Lại một lần nữa mọc lên một cái đầu mới Sau đó tiếp tục gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu Nơi này so với cả chiến trường ở nhân gian thì hoàn toàn bất động Bởi vì quy củ của tu chân giới Cho nên Phương Tử Vũ và Tử Ngạo Thiên lúc trước Không hề sử dụng pháp thuật của bản thân vào trong chiến đấu Bọn họ hoàn toàn là dựa vào thân thể của bản thân công phu đi đánh nhau Nếu không thì Tử Ngạo Thiên cũng sẽ không bị thương nặng mà chết Nếu trước khi mà nó bị thương nặng Mà sử dụng đạo thuật Thì sẽ ít nhất còn có thể bảo trụ một mạng Chỉ là từ ngạo thiên quá mức là trung hậu Đến chết mà vẫn không quên Những lời nói của sư phụ dặn dò trước khi xuống núi Mãi cho đến khi mà Đao kiếm của địch nhân đâm vào thân thể nó Cũng không dám sử dụng pháp lực. Nhưng ở nơi này thì khác Ngạo cư cung chỉ nói ở Thế tục giới không được sử dụng pháp thuật Để tránh kinh tế hái tục Nhưng ở nơi này Là quỷ giới, không phải thế tục, Có pháp thuật chống đỡ Phương Tử Vũ lập tức có thể đại triển quyền cước Nếu như nói ở trên chính trường Phương Tử Vũ là một đầu ác lang vô cùng hung ác Thì ở nơi này nó lại là một cái đầu hồ Một đầu hồ ly cực kỳ dào hoạt Từ lúc mà phát hiện ra đám người này giết không chết Nó lập tức thay đổi sách lược hoàn toàn Không tiếp tục lấy tranh dũng Đấu ngoan làm chủ nữa Mà tận lực bảo mệnh bởi vì nó chỉ có một cái mạng mà thôi. trong hoàn cảnh chặt hẹp như thế này, ta nành bộ pháp không cách nào thi triển. nó duy nhất chỉ có thể dựa vào cây đao của mình cùng với một thân pháp lực thâm hậu. Đao, không dùng giết địch mà để bảo mệnh. chỉ cần có thể ngăn cản trong nháy mắt, nó liền ung dung từ trong đao kiếm né tránh mà đi ra. nếu có người quen biết nó vào lúc này nhìn thấy tình huống ở trước mắt, thì nhất định sẽ giật mình tinh ngạc. Một phương tử vũ luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ độc ác cho mọi người. Lấy liều lĩnh đổi mạng, không đem đối phương giết chết thì tuyệt đối không đổi lại. Mà giờ phút này chỉ biết né tránh, không còn cái loại khí thế sông pha chiến trường như trước nữa. Đao thì là đao tốt, người cũng là cao thủ, nhưng đáng tiếc nơi này là đao xuân địa ngục, người có công lực thâm hậu hơn nữa cũng phải mệt mỏi, huống chi phương tử vũ toàn thân thương tích. Thiên Đao Vạn Quả. Lúc này nó mới chân trứng biết được cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Tựa như có ngàn vạn thanh đao kiếm từ bốn phương tám hướng mà đánh tới. Phương tử vũ mặc dù pháp lực thâm hậu nhưng có thể ngăn đón phía trước cũng chắn không được mặt sau. Sau khi công lực tiêu hoa một lượng lớn thì sớm toàn thân thương tích. Nơi này cùng chiến trường không giống. Ở trên chiến trường nó còn có thể có chiến hữu, Còn có người có thể bảo vệ mặt sau cho nó để cho nó không phải lo lắng ở phía sau nhưng ở đây thì khác, mỗi một người đều là địch nhân. Phương Tử vũ hắn thì không hề sợ chết, nhưng chết ở nơi này đối với nó mà nói là điều vô nghĩa. nhưng nó lại có thể làm được gì đây? Quy hôn ở đây giết không chết. mỗi một tên sau khi hưởng thụ sự đau đớn thiên đau vạn quả, lại lập tức có thể xuất hiện y nguyên như cũ, sau đó lại tiếp tục chém giết. nhưng nó chỉ khác, nó hiện tại lấy nhục thân tiến vào, một khi nhục thân bị hủy cũng chỉ có kết cục là tiêu vong. Liều mạng ngăn cản, liều lính chịu thêm vài đau. Phương Tử Vũ dùng lực sông ra ngoài, muốn lui trở lại vị trí an toàn lúc trước. Nhưng sau khi đùi lại một đoạn thì nó mới phát hiện, bản thân căn bản là không có đường lui. Cả thế giới đều là người, tất cả đều không ngừng chém giết sống chết, nó không còn đường tối lui nữa. Đào kiếm tiếp tục đánh úp tới, nó cảm thấy trường đao trong tay dường như là càng lúc càng nặng, động tác bản thân thì càng lúc càng chậm chạp mỗi lần ngăn đón được vài kiếm, trên người khẳng định lại xuất hiện thêm vô số vết thương. mới chỉ một lát công phu, mà Phương Tử Vũ trên dưới toàn thân đã không có chỗ nào nguyên vẹn. vô số đao kiếm tiếp tục chém vào thân thể của nó, vẩy lên một chuồng máu tươi. hai mắt của nó bắt đầu trở nên mơ hồ. một thanh trường kiếm vô thanh vô thức từ sau lưng của nó nhằm thẳng trái tim của nó mà đâm tới, vọt một tiếng, máu văng ra khắp nơi. Phương Tử Vũ đột nhiên dùng mình. Bất ngờ nơi ngực có một chùm ánh sáng trắng chợt lóe. Thanh trường kiếm đó đã bị Bạch Mang ngăn trở qua một bên, khó khăn lắm mới lệch khỏi vị trí trái tim, đâm sát bên cạnh. Mũi kiếm xuyên qua thân thể sang bên kia. Thân thể đau đớn làm cho nó nhất thời tỉnh táo không ít, đồng thời cũng sợ hãi đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như là không phải do trên địa cản khôn giới và thần thạch ở trước ngực cộng đồng bảo hộ ở vị trí trái tim, thì chắc hẳn nó đã chết ở giấy kiếm kia rồi. Nó nổi giận gầm lên. Phương Tử Vũ vung ngược tay đem đầu kẻ đánh nén kia chém xuống. Sau đó chịu đựng cơn đau đớn, thân người luồn xuống, mau chóng thoát ra khỏi làn sóng đau kiếm khác đang đánh úp tới. Một kiếm kia mặc dù không thương đến trái tim nhưng đã xuyên qua ngực đâm ra phía sau. Máu tươi đang ồ ạt từ ngực, ở lưng, ở hai bên không ngừng rơi xuống. Thêm vào đó là vô số vết thương khắp người Nhìn qua có vẻ cực kỳ khủng bố Phật Lại là một thanh trường kiếm nữa Nhân lúc nó đầu bắp choáng váng Chỉ một kiếm đã xuyên qua bắp chân Phương tử vũ hét lớn một tiếng Nhất thời ngã xuống Còn chưa kịp xoay người thì cảm thấy ít nhất là hơn người thanh đao kiếm Đã đồng thời hướng trên người nó Hung hăng bổ xuống Kết thúc rồi sao Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Phương tử vũ Hết thảy đã kết thúc, nó chắc chắn phải chết ở nơi đây. Từ ngạo thiên cứu không được, mỗi thủ trên dưới long thần sơn trang, phúc thúc vũ đuôi đều không thể báo được rồi. Tất cả đều phải kết thúc tại đây. Thời gian dường như ngừng lại, những đoàn chuyện cũ từng màn từng màn như tuyết trắng bay tán loạn trong đầu nó. Không biết vì sao hình ảnh cuối cùng dừng lại không phải là khuôn mặt từ gái của người thân yêu nhất cũng chẳng phải là khuôn mặt của từ ngạo thiên hoặc là nhớ lại khuôn mặt của kim mê mà là ba khuôn mặt năm đó của hòa thượng đạo sĩ võ sĩ khiến người ta ghê tởm ba khuôn mặt khiến cho nó vĩnh viễn không thể nào quên hận ý khuôn cùng cổ hận ý toán chốc tràn ngập trong tim nó kiều chưa báo mà ngươi chết trước nó không cam tâm không cam tâm để cho kiều nhân tiêu diêu khoái hoạt Trường dao trong tay nó không biết từ lúc nào đã bao phủ vào tầng hắc mang mở mịt. Hắc mang càng lúc càng mở rộng, trong nháy mắt chỉ công phu đã đem thân thể Phương Tử Vũ bao phủ vào bên trong. Dao kiếm rốt cuộc đánh lên người. Đột nhiên một tiếng thét dài vô tận, mấy mấy hồn phách ám sát nó thoáng chốc bị một đao sát ý vô hình cắn nát bấy. Phương Tử Vũ chậm rãi đứng lên, hai mắt của nó đã biến thành màu xanh biếc, đồng tử kéo dài thành một đường. Ánh mắt băng lãnh không có bất cứ một tình cảm nào Có chăng chỉ là sát ý vô tận Cũng vào lúc này Trong Diêm la điện Chuyển luân vương lúc này không ngồi ở trên ghế nữa Mà đang cung kính đứng sau lưng một người Người đứng trước mặt ông ta Thì toàn thân nhìn như mông lung mở ảo Làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo lắm Nhưng mà cũng mơ hồ tản ra một loại hương vị Khiến người ta thoải mái Chính là Bồ Tát Cũng giống như là thân hình thanh âm hư ảo truyền ra. Hình biến mà thân bất biến, kết hợp giữa người và yêu quả thật đáng sợ. Chuyển Luân Vương cung kính mà nói: "Bồ Tát có phát hiện ra thanh trường đao trong tay của nó không? Nếu như ta đoán không sai thì chắc hẳn là thượng cổ thần vật, ma thần sứ." Nghe vậy Chuyển Luân Vương trong mắt chợt lóe ánh sáng. Quả nhiên là kiện đồ vật đó. Lúc đầu ta cảm thấy rất giống, chỉ là hình dạng khác nhau quá xa cho nên không dám khẳng định. Lúc này mới mời Bồ Tát đích thân đến xác nhận đó. Kẻ này nếu không chết, tương lai thành tựu nhất định phi phạm, nhưng đáng tiếc nó sát thơ quá nặng. Diêm vương, nếu nó có thể xông xa khỏi mười tám tầng địa ngục. Đem nó mang đến chỗ ta Vâng Chuyển luân vương gật đầu cung tính Khi mà ông ta ngẩng đầu lên Thì bóng người trước mặt đã sớm không thấy nữa Ông ta cũng không để ý đưa mắt nhìn vách tường trước mặt Bề mặt của vách tường kia Ở trong mắt những người khác Có lẽ chỉ là mặt tường Nhưng lấy vô thường quỷ lực của chuyển luân vương Lại có thể xuyên qua không gian Mà trực tiếp nhìn thấy một màn ông ta muốn nhìn Là đao sơn địa ngục Lúc này trong đao sơn địa ngục, một bóng người tựa như điên cuồng chạy loạn khắp nơi ở trong biển người. Trong tay nó uy vũ một đoàn hắc mang nồng đậm. Phàm là những nơi hắc mang đi qua thì có vô số hồn phách hóa thành cỗ khói đen. Phương Tử Vũ đã không còn nhớ ra bản thân mình là ai, thậm chí quên luôn cả mục đích bản thân đến nơi này. Hiện tại sát ý vô tận tràn ngập toàn thân của nó, ở trong đầu của nó chỉ có một chữ: Diệp.